cáp nó không phải là bị nhầm đâu các bạn. Ở bên YouTube cái cáp nó không hề bị nhầm đâu mà là do YouTube nó nó chưa có kịp cập nhật. Là do YouTube nó không nó không kịp cập à do Facebook, ở bên Facebook đó. Cái cáp nó hiện như vậy thôi nhưng bên anh nó nó nó hiện đúng đó các bạn. Ở bên anh là nó hiện đúng. Nó chưa cập nhật đó. Facebook nó bị lỗi chứ không phải là anh anh anh sai đâu. Ờ anh đã kiểm tra kỹ rồi. Hôm qua các bạn cũng thấy nó hiển thị như vậy nhưng mà thật ra là nó Facebook nó, nó cái cái cái cái bộ trình uh, công livestream á của Facebook nó bị lỗi đó. Không sao đâu các bạn. Một một xíu hoặc là tí nữa hết livestream nó nó cập nhật. Ok. Ờ kính thưa quý vị và các bạn à chào pháp và Tuấn xin miễn chào những cô gái cầm cờ lấy xanh bé Đoàn Thu bé Lan Phương. À, ok, ngày hôm nay thì áo Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn à, bộ truyện ma huyết ngải của tác giả Vương Quyền, bộ này dự định đọc trong vòng khoảng 3 tập. À nội dung cơ bản của bộ này như sau, tôi sẽ xin phép là review trước một tí chứ không có spoil nha các bạn, không spoil. À cái bộ này thì uh, bởi vì người ta uh, tranh giành gia sản trong cái gia đình. Người ta đã hại nhau bằng cái cách là là là là đi thành bùa ngải của người Miên. đây thành ngải của người miền. Các bạn biết đó cái mùa ngải Đông Dương thì nó vốn dĩ rất là nổi tiếng rồi. Đó, đặc biệt là Thái Lan. Và cái người này đã thỉnh về tuy nhiên là trong cái quá trình ân oán, trong trong một gia đình như vậy thì nó có rất nhiều rất nhiều, rất, rất, rất rất rất nhiều những cái cái cái cái, cái sự tranh đấu, uh, tàn bạo, âm mưu muốt trời lồng lộng các thứ kiểu kiểu như vậy. Thế thì cụ thể như thế nào thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc trước những cái tác phẩm của Vương Quyền và chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ tụi nó chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa thích bùa ngải vào đây. Biết đâu được nó học cái gì đó được ở đây. Và đừng quên hãy donate cho tụi nó qua các hình thức uh, donate được ghi ở phần mô tả của video. Uh, các bạn có thể thấy được một cái ô không hình mới ở phần ngay dưới mình này. Thì đó là mình đang uh, quảng cáo cho một ông anh, hiện tại là mình trước giờ mình vẫn quảng cáo free đó. là 1 phút dành cho quảng cáo nha. Là cái bộ livestream thần thánh rồi giống như cái bộ mic mà tôi vẫn hay xài á thì bạn nào mà muốn được đọc truyện rõ như thằng A Tũn hoặc là hát như thằng Tũn thì có thể là liên hệ với cái địa chỉ ở dưới để uh, sở hữu một cái bộ mic và sao cạc như vậy để các bạn có thể là à uh, hát hò chơi. Cái này không đừng có liên hệ với tôi, tôi tôi tôi không có bán. Đây là tôi lên tôi tôi tôi quảng cáo giùm anh thôi thôi. Ok? Uh, cái người ta hỗ trợ tôi rất là nhiều trong các thiết bị về âm thanh. và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 3 tập của truyện ma kinh dị Huyết Ngải từ rất lâu đời. Khai nguồn của buồng ngải này từ đâu thì cũng chẳng ai biết chính xác được. Thế nhưng cho dù ở mặc dù bất kỳ nơi đâu, bất kỳ tôn giáo, dân tộc nào, bọn họ cũng đều có tồn tại một loại buồng ngải của riêng mình. và có sức mạnh tâm linh của riêng mình. Ban đầu việc luyện bùa ngải chủ yếu là để tránh tà ma, để chữa bệnh, để giao hộ cho gia chủ được bình an, được công việc phát triển. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít kẻ tâm địa gian ác muốn lợi dụng điều đó mà luyện bùa ngải thành một thứ để hại người. Lúc đầu cơ bản cũng chỉ là thôi miên, để dằn dè để cảnh cáo. Thế nhưng về sau nó có thể tiến lên đến mức chủ yểm mà đoạt mạng người, thậm chí là cả một dòng họ. Ấy được xem là một trong những tà thuật mà trong giới thầy bùa chân chính đang ra sức ngăn cản và không bao giờ sử dụng. Những loại ngải hại người như là ngải linh nhi, ngải kinh nguyện, bùa yêu, bùa thên linh cái và một số loại ngải cấm được luyện từ những loại thực vật có sát khí như là ngải đen, ngải huyết tán, tán độc hơn nữa đó là ngải huyết linh. Một trong những tà thuật luyện ngại cổ xưa Của các thầy tà người miên Âm thầm tu luyện Nhằm để mưu cầu danh lợi Tiền tài Cho người sử dụng Người bị iểm loại bùa này Sẽ chết dần chết mòn Một cách rùng rợn nhất Mà không có một phương thức gì có thể hóa giải được Câu chuyện tôi sắp kể ra dưới đây Được xảy ra vào những năm 1962 Câu chuyện trong một gia đình có truyền thống làm thợ mộc ở tỉnh Kon Tum, giáp với biên giới Campuchia. Về một thứ bùa ngải đáng sợ nhất trong các loại ngải đen, ấy chính là huyết linh ngải. Gia đình ông Đức thuộc ba thế hệ có truyền thống làm mộc, điêu khắc gỗ giỏi nhất ở huyện này. Mỗi một năm gia đình ông thu về cho mình rất nhiều tiền, số tiền rất lớn thời bấy giờ. Nếu như thu chi mọi thứ tính cặn kẽ ra thì gia đình ông vẫn còn rất nhiều sau khi chi phí tất cả. Ông thoải mái sống trong cái xứ nghèo đói và chiến tranh này. Gia đình ông Đức có một người vợ, hai đứa con một trai một gái, đều đã có gia đình riêng. Ông năm nay đã ngoài 60 nhưng sức khỏe tốt lắm, dáng người cao to vạm vỡ, đi đứng cử chỉ giao tiếp linh hoạt, làm cho mọi ai mỗi một lần đầu tiếp xúc với ông đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Hơn một nửa các hợp đồng trong công việc của ông đều là đến do sự giao tiếp lịch thiệp của ông mang về. Tính cách của ông ôn hòa tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ những người không may hoặc là hoàn cảnh khó khăn. Hành động của ông được xem như là tấm lòng nhân ái với những người cùng dòng máu của đất nước mình ấy cũng là điều đáng quý lắm. Chỉ có một điều làm ông luôn cảm thấy lo và bất lực, ấy là thằng con trai lớn của ông tên là Giang. Năm nay Giang đã 30, dù đã có vợ, có gia đình riêng nhưng lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi tụ tập với đám bạn xấu, quậy phá khắp nơi, làm cho ông đức không ít lần phải đứng ra giải quyết mới êm xuôi mọi sự. rồi cũng có nhiều lần ông dằn đe mắng chửi hoặc thậm chí là muốn từ mặt con. Thế nhưng lại nghĩ đến lời người xưa là hổ dữ cũng không ăn thịt con, ông lại mềm lòng mà không bỏ con cho được. Huống chi Giang lại là con trưởng trong họ. Biết được tính cha mình như vậy, Giang lại càng thêm phóng túng, không coi ai ra gì. Điều làm cho gã chú ý đến chính là cái gia sản kế sổ của bố. Bản thân gã muốn độc chiếm toàn bộ cái cơ ngơi này Mà không muốn cha chia cho bất kỳ ai trong nhà Cho dù người đó là máu mổ đi chăng nữa Một lần trong buổi họp mặt gia đình Ông Đức tỏ ý định của mình Sau khi ông trăm tuổi Ông sẽ để lại gia sản này cho hai người con Một ít để dành cho vợ ông dưỡng già Giang nghe vậy lần đập bàn Chỉ thẳng tay vào mặt em gái Cái gì? Cái gì? Cha muốn chia tài sản này cho con Xuân á Chà, chà nghĩ cái gì vậy? Đầu óc nó không có bình thường. Chà ơi, chà chia cho nó như vậy. Lỡ nó bị người khác lừa rồi chiếm hết thì làm sao? Chà, chỉ bằng chà để hết cho con. Con là con trai. Con lại là con trưởng. Rồi con sẽ chăm sóc chà, chăm sóc mẹ, chăm sóc nó. Thì có vẻ tốt hơn không hả, chà? Cô vợ của Giang ngồi bên cạnh, cũng tấn rộng lên vào hồ theo. Dạ, Thưa cha mẹ, là chồng con nói đúng, em Xuân năm nay tâm trí không được ổn định. Như là chồng con vừa mới nói đấy, lỡ chẳng may em nó bị người ngoài lừa gạt thì biết làm sao. Con mong cha mẹ sáng soi suy nghĩ lại cho. Ông Đức không nói năng gì, quay sang nhìn vợ chồng đứa con gái tội nghiệp bằng ánh mắt u buồn. Ông nhớ đến cách đây ba năm, cô Xuân năm ấy ngoài hai mươi, xinh đẹp giỏi giang, phụ giúp gia đình quán xuyến một nửa công việc ở sườn mập. Năm ấy cô mang thai đứa con đầu lòng, chẳng may trong một lần đi nhà thương khám thai về, chồng cô bị mấy thằng thanh niên say xỉn va quẹt làm cho vợ chồng cô ngã ra đường. Anh hiền thấy vợ nằm rên rỉ đau đớn, ở bên dưới hạ bộ chảy máu không ngớt. Anh hốt hoảng lo lắng, quên cả vết đau đớn chảy xước ở trên người mà đưa vợ quay lại nhà thương. Cũng may là tính mạng của cô không sao, duy nhất chỉ có đứa con là không giữ được. Từ khi biết con mình đã mất tâm trí, lúc bình thường, lúc thì ngơ ngơ ngắc ngắc, anh Hiền phải bớt công việc của mình lại để lo chăm sóc cho vợ. Ông Đức nhìn con gái lúc ấy vừa đau xót, vừa tức giận, cho người tìm lại cái đám thanh niên say xỉn, làm con ông ra nông nỗi này. Nhưng người ta báo cho ông biết, cái kẻ đụng chống con ông khi ấy, đã chết trên đường đến nhà thương, những thằng còn lại sợ quá, trốn biệt đi đâu không rõ. quay lại với thực tại, ông Đức nhìn con gái đang ngồi thơ thẩn bên chồng, ông cất tiếng: "Xuân, con nghe cha nói không?" "Xuân." Cô Xuân nghe tiếng cha gọi thì quay sang nhìn, gương mặt ngây ngác rồi bật nở một nụ cười. "Cha, cha gọi Xuân?" Anh Hiển đưa tay trưởng vai, thấy cô như vậy thì đỡ lời: "Dạ, thư cha, vợ con không được khỏe." Mọi chuyện chúng con xin nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ." Ông Đức nghe anh rể nói như vậy cũng gật đầu thở dài, đoạn quay sang nhìn vợ chồng nhà Giang, "Thôi được rồi. Chuyện chia gia sản thì tạm gác lại để khi nào con Xuân nó tỉnh táo hơn rồi ạ, bàn tiếp. Mấy đứa lui cả xuống đi." Vợ chồng nhà Giang nghe cha nói vậy, liền tỏ thái độ hậm hực, đứng lên đi về phòng. Gã còn không quên đưa ánh mắt căm tức nhìn ông Đức. Rồi nhà dạo chân bước đi. Ông Đức gác tay lên chán, lộ vẻ buồn giàu. Cũng không để ý đến ánh mắt nham hiểm của vợ chồng anh con trai. Nhà cô Xuân cũng đứng lên đi về buồn. Ở ngoài chỉ còn lại hai ông bà. Bà Đào năm nay ngoài năm mươi, ngồi bên thấy chồng ủ rũ, quay sang an ủi. Thôi mình ạ, chuyện gì đến rồi nó cũng phải đến thôi. chư mình suy nghĩ nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Nhà này cần mình làm cột trụ, con cái nó cũng cần chỗ dựa dẫm. Ông Đức nghe vợ nói thì ngước mặt nhìn vợ, nở một nụ cười méo mó, đoạn nắm chặt tay vợ, nhẹ giọng đáp: "À, bà nói phải. Chung sống với nhà bảo năm này không có bà động viên an ủi thì tôi cũng không biết tính làm sao." À mà thôi, bà nhà bảo người làm lọ cơm nước, tôi đi ra xưởng gỗ một lát rồi về ăn cơm. Pha cho tôi bình trà lại luôn nhá. Bà đào gật đầu, sặn dò ông cẩn thận, tiễn chồng ra bên ngoài rồi mới quay sang nhà sau chuẩn bị cơm nước. Mấy ngày sau, buổi sáng mới anh hiện đang ở xưởng mộc giám sát hơn chục công nhân làm việc. Tiếng máy cưa gỗ, máy cắt, dụng cụ đục khoét đồng loạt vang lên. tạo ra âm thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc. Những bụi từ những tấm ván gỗ, những bức tượng điêu khắc bay khắp nơi, bám vào người nhếch nhác. Anh Hiền cũng một tay phụ giúp đám công nhân làm. Ai nấy trong xưởng đều kính trọng anh lắm. Mọi thứ đang diễn ra êm sôi thì bên ngoài một chiếc xe hơi mới cắng chạy đến đậu ở trước xưởng mộc bóp cèn inh ỏi. Anh Hiền vội ngước đầu lên, trông thấy là vợ chồng của anh Giang liền phủi phủi tay chạy ra ngoài. "Dạ, anh chị hai hôm nay đến sở không biết có gì không?" Giang nhếch miệng nhìn em dè. "Ta không dám chỉ bảo cho vợ chồng mày. Cả ông già lại bảo ta làm khó làm dễ, rồi ông đem hết gia sản cho tụi mày." "Hả?" Anh Hiền nghe Giang nói séo vợ chồng nhà mình thì dè giật. "Dạ thưa anh hai, vợ chồng em đâu có ý tranh giành gia sản gì với anh đâu, em em chỉ cần có công việc ổn định để chăm lo cho vợ em là được rồi." Anh chị đừng có nghi kỵ rồi hiểu lầm cho vợ chồng em. Bây giờ vợ Giang mới lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. Cấm, thế vợ chồng mai cao thượng quá. Thế mày định làm như thế để cho ông già ông thương xót, để chia cho nhiều hơn đúng không? Ôi trời ơi, mấy cái gì đó cũ rồi, tao biết tẩm cả rồi. Giả vờ làm gì không biết nữa. Anh hề im lặng, không biết giải thích ra sao mới phải phép. Cũng đành quay lại làm việc tiếp Vợ chồng nhà Giang sô sô tay Đoạn quay sang bảo vợ À Cô ở đây chờ tôi Tôi vào lấy thêm tiền Mình đi sắm thêm đồ Cô Nguyệt nhìn chồng cười tươi Anh đi đi Em ngoài đi chờ Vào trong đấy bụi bẩn tùm lum tà la nữa Em chịu không có nổi Giang gật gật đầu Bước vào bên trong Khi đi ngang qua đám công nhân Liếc nhìn bằng ánh mắt khó chịu Một thằng công nhân trẻ mới vào làm Toma ngẩng lên nhìn, thấy rằng mặc trên người bộ đồ thời trang, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to, chân đi giày da sang trọng. Gã Liếc thấy ánh mắt lén lút của thằng công nhân, liền nạt: "Mày nhìn cái gì? Ha? Ba đời nhà mày không biết có mua nổi những thứ tao đang mặc trên người hay không đấy? Mày lo mà làm việc đi, tao đuổi mẹ cổ bây giờ." Thằng công nhân trẻ bị quát thì hoảng sợ cắm cúi làm việc. Gã Liếc nó một hồi, Rồi cũng quay sang Bước vào một căn phòng Mà không cần gõ cửa Bên trong vật dụng tiện nghi Nơi ấy có cô kế toán Đang ngồi viết thu chi Gã bước lại bàn Cũng là lúc cổ ngẩn lên Cô em Cho trăm ngàn Có việc cần Cô kế toán cũng không còn xa lạ gì Với sự xuất hiện của gã ở đây Mỗi một lần Ăn chơi nhậu nhẹt hết tiền Gã lại mò đến Có đợt gã lên tỉnh cùng với đám bạn Ăn chơi thiếu tiền Không đủ trả cho quán cà phê Bị người trong quán Thậm chí còn có mấy em gái ăn mặc hở hang xinh đẹp Tính tiền Thiếu đến 8 ngàn Gã vét sạch tối Còn ngót nghét có 3 ngàn Gã quay sang đám bạn Vét đi vét lại được vài trăm đồng Cũng chẳng thấm vào đâu Chủ quán khó chịu Nhưng vì biết Giang là thiếu gia Lại là khách quen Thường xuyên ghé quán Chấp nhận cho gã thiếu Còn bắt gã ký tên vào sổ nợ Hôm sau đến giảm Chiều hôm đó, trên đường quay trở về, gã ghé qua sở mọc, vào phòng kế toán, đùng đùng dùng thân phận, con trai của ông chủ, ép cô kế toán đưa cho hai trăm ngàn. Cô sợ lắm, lần nào gã lại cần đến số tiền lớn như vậy chứ. Cô mếu máu, dạ, cậu hai, những lần trước cậu lấy có vài chục, ông chủ... đã không đồng ý rồi, bảo là tôi không được đưa cho cậu hai mà sao lần này cậu hai đòi nhiều vậy? Rõ ông chủ biết được là tôi tôi tôi bị tôi bị nghỉ việc mất tôi xin cậu hai thưởng thưởng cho cái thân tôi. Giằng hất hàm. Tao không cần biết. Hôm nay đưa 200.000. Mày sợ cha tao đuổi mày hả? Thế mày nghĩ tao không đuổi được mày à? Hồn hồn thì đưa tiền đây. Nếu không á, tao rỡ mẹ cả xưởng đấy, nhanh lên. Cô kế toán hoảng loạn không biết làm gì. Đành van này Gã hứa là sẽ không đuổi cô đi Nếu như cô đưa tiền cho gã Cô kế toán do dự một hồi Mở hộp tủ Đếm đủ 200 ngàn đưa cho Giang Giang cầm cọc tiền cười khoan khoái Rồi quay lưng bước ra ngoài Đi được một lúc thì vừa hay Ông Đức đến Sau khi quan sát những người thợ làm việc Ông đi vào trong phòng kế toán Thấy cô kế toán đang vỏ đầu bứt tay Vẽ mặt tay mét ơ con Dung, làm sao thế? Sao gương mặt lại xanh sao thế kia? Thế có đau yếu chỗ nào không? Nếu mà không được khỏe thì con về con nghỉ ngơi đi, ở đây có bác lo. Cô kế toán nghe giọng ông Đức, ngước mắt lên. "Giả, bác Đức, cậu cậu hai mới đến lấy tiền đi rồi, con con ngăn mãi mà không được. Cậu cậu có còn dọa là cậu đuổi việc con, con con sợ quá, con con lấy tiền đưa cậu." Ông Đức chép miệng, gương mặt cau lại. ngồi xong ghế. Này, sao tôi lại sinh ra cái đứa con trời đánh thế này chứ? Lũ nó hít bao nhiêu? Cô Dung rụt rè đáp, "Dạ, dạ thưa ông, là 200 ngàn." Ông Đức nghe xong thì nhắm mắt lại, trầm ngâm giây lát, ông mở mắt ra. Từ nay về sau, con nhất quyết không được đưa tiền cho nó nghe chứ. Nếu như nó mà làm loạn lên, cứ về báo cháu bác. Cô Dung vâng dạ liên tục rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sợ sau khi nói cho ông Đức, ông Đức nổi giận mà đuổi cô đi. Trở lại hiện tại, khi cô Dung nghe gã đòi 100.000, cô lên tiếng: "Dạ, thư cậu, ông ông chủ có dặn là bảo bảo tôi không được đưa tiền cho cậu hai nữa, nếu không thì tôi bị đuổi việc thật, xin cậu về cho ạ." Giang nghe cô nói những lời như vậy thì tức điên lên, cầm ghế đập rầm xuống đất vỡ toang, những mảnh gỗ văng ra ngổn ngang. Cô rung bất ngờ trước hành động của gã, mặt mày tái mét, chạy ra ngoài kêu những người công nhân bảo giúp. Gã quay sang, thấy đám công nhân tụ tập lại, gã chột dạ. tụi mày nhìn cái gì? hả? Có cái gì mà nhìn? Cút mẹ mày đi làm việc đi. Đám công nhân thấy thái độ hung dữ của gã thì tản đi, ai làm việc nấy. Thấy mọi người tản đi, Gã mới liếc ánh mắt như dao Nhìn sang cô Dung Cô sợ hãi thụt lùi lại Gã ngó nghiêng xung quanh Rồi không nói không rằng Bước ra khỏi sườn mộc Vợ gã đang ngồi trong xe chờ đợi Thấy gã liền hí hừng mở cửa xe Định hỏi Thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của chồng Cũng đoán được phần nào sự việc À im miệng Lặng lẽ ngồi vào trong ghế phụ Đợi vợ ngồi vào trong xe Rang đạp ga phóng đi. Nhìn chồng có chút lo lắng, nhưng Nguyệt không có hé miệng nói một câu. Trong lòng của Rang dường như đang nghĩ đến điều gì độc địa lắm, tay gã siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt nheo nheo lại, miệng nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Suốt cả chặng đường, Rang không nói năng gì, trong đầu của gã dường như ẩn chứa một âm mưu nào đó mà chỉ có mình gã biết. Vợ Giang thấy gã không chạy về nhà mà lại quẹo qua một con đường đất nhỏ nhưng cũng đủ để cho chiếc xe hơi chạy vô. Bấy giờ, Ả mới rụt rè: "Ôi mình ơi, mình mình đi đâu đấy? Đường này đâu có phải đường về nhà, mình ơi." Ả chưa nói xong đã bị chồng nạt: "Mày im mãy cái mồm đi. Nài lại lại nhãi mít, mày không thấy mệt à? Đến đâu rồi khác biết, im mãy mày đi." Ả hoảng hốt: "Đây là lần đầu tiên Ả bị nạt như vậy." Từ trước tới giờ Giang rủ có giữ tận nhẫn tâm, nhưng gã không bao giờ nặng lời với ả, dù chỉ một câu. Nhưng lúc ả thấy chồng từ trong sưởng mộc đi ra, dường như gã biến thành một con người khác, đôi mắt của gã sắc lạnh, không nói năng gì. Nhớ lại, bản thân ả vốn là con gái của bà giáo chuyên bán thịt ở trong chợ huyện. Ả tên là Nguyệt, sống với mẹ từ nhỏ cho đến lớn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều được một tay bà giáo quán xuyến. À chỉ có ăn rồi ngủ, còn không thì tụ tập với mấy cô đồng đẳng ở trong chợ, đi ra quán cà phê ngoài thị xã mà tán tỉnh đám trai cùng với bọn lính Mỹ ở ngoài ấy. Bà giáo tuy tính cách có phần độc đoán nhưng lại quan tâm yêu thương con gái, không muốn Nguyễn tiếp xúc nhiều với đám con gái lẳng lơ ngoài kia. Một phần vì Nguyễn có nhan sắc phải nói ý, cũng là hoa khôi ở cái phố huyện này. trai tráng cùng với bọn lính Tây ở Phú huyện ai cũng muốn ngắm nghía làm quen với Nguyệt. Trong số đó có Giang, chồng của Ả bây giờ. Chẳng là có một hôm hai mẹ con sau khi dọn dẹp mọi thứ ở trong chợ xong, trên đường đi về, bà giáo hỏi: "Này con, thế năm nay 21 rồi nhỉ?" "Bốn ngày nữa con 21 đó, bây giờ con mới chỉ 10, mà sao tự dâng máu ở chuyện này?" Bà giáo chép miệng. "Con gái nhà người ta" đó. 17 18 nó lấy chồng rồi. Mày cũng xong ngoài 20 rồi có lông ba lông bông đấy. Thôi nó chồng đi cho tao được nhờ. Đã lúc ấy chồng mới chờ không có ma nào nó rước. Lúc đấy đó, đừng có trách bà già bà không nói. Nguyệt bật cười. Trời ơi, má khéo lo, nhan sắc còn như nào, má không biết sao? Con chưa có tìm được người thích hợp, đó. nếu mà không lấy thì thôi, chứ mà lấy chồng á, con là con phải lấy người giàu có. Ngoại hình thì không có quan trọng. chỉ cần là công phổng con sống sung sướng là được rồi." Bà giáo nghe con gái lên thên thì bất ngờ vặn. "Thế làm sao? Thế nói như thế là tìm được người thích hợp à? Thế cái thằng đó là thằng nào?" Nói mà nghe. Nguyệt Ngựa cổ nói bằng giọng tự tin. "A, Lãng Giang." "Này, má không biết à?" Bà giáo vừa nghe đến tên Giang thì khựng lại chó mắt. "Cái gì?" "Nguyệt ơi là người ấy hết." Ngù thế? thế! Sao lại lấy cái thằng suốt ngày ăn chơi quẩy pháo khắp cái phố huyện này, thôi thôi bỏ đi, bỏ đi. Cái thằng đó tao thấy nó làm sao á. Nguyệt nhíu mày nhìn mẹ. Má, chuyện của con cứ để con lo. Nhà nó giàu nhất nghỉ ở cái phố huyện này, con mà lấy được nó, thời gian này sau này á, hai má con mình đâu có phải lo chi đâu. Với lại, thằng đó nó mê con lắm. Những cái món đất tiền con đem về là nó mua cả đó. Con gái của má đâu có phải cái loại tâm thương ngoài kia đâu. Má yên tâm. Đến lúc ấy, mỗi tháng con phải gửi cho má thật nhiều tiền, không phải là tốt sao? Bà giáo nghe con gái phân tích cũng có lý lắm. Cả hai mẹ con vừa đi vừa thủ thỉ với nhau rồi bật cười khanh khách. Sau một thời gian, Nguyệt và Giang qua lại với nhau, hai gia đình tổ chức một lễ cưới lớn nhất ở cái phố huyện. Mặc dù trước đó ông Đức cũng không mấy hài lòng với Nguyệt Phần về nghe mọi người nói về cuộc sống không mấy tốt đẹp của à. Phần về thằng Giang, Si mê con bé nó đến quá. Ông mong muốn sau khi nó lập gia đình rồi sẽ tu chí làm ăn mà không có chơi bời lêu lổng nữa. Ấy nhưng mà trời tính chẳng bằng người tính mà người tính đôi khi cũng chẳng lại được trời. Hai đứa lấy nhau được vài năm, Giang vẫn ngựa quen đường cũ, hai vợ chồng hết ăn rồi lại chơi, chơi rồi lại ngủ. Cứ như vậy, sinh hoạt của chúng nó cứ như là cái thời khóa biểu ấy, lặp đi lặp lại. Không một chút thay đổi như ông mong đợi nào cả. Cuối cùng, ông đành mặc kệ hai vợ chồng nó không muốn động đến nữa. Dù vậy, Giang vẫn rất cưng chiều vợ. Mỗi một khi ả nói một gã không có nói hai, nhiều lần ngueệt tức giận nặng lời, làm cho gã không vừa ý, gã cũng không có lớn tiếng. Cho đến ngày hôm nay, thấy thái độ của chồng có phần lạnh lùng, sát phạt. Nguyệt cũng cảm giác dùng mình. Bây giờ trời cũng quá trưa, chiếc xe vẫn bon bon trên con đường đất nhỏ hẹp. Hai bên xung quanh nhà cửa thưa dần thưa dần, đổi lại là những tảng cây um tùm. Trước mặt là một dãy nối bao bọc bởi rừng cây xanh thâm thẳm. Chiếc xe chạy được hơn 30 phút đến được biên giới Campốt, nhìn thoáng qua phía trước có một của quân đội biên phao cánh rự, rang cho xe chạy vào một góc khuất có bụi rậm bao phủ. Bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, răng mới mở cửa bảo vợ ra. Cả hai vòng lên trên con dốc dẫn vào trong một cánh rừng già ít người biết đến. Đi bên cạnh răng, Nguyệt giáo giác nhìn. Ở quanh đây ngoài cây cối, núi dốc thế cũng chẳng thấy có nhà dân nào cả. Bất giác, ả rùng mình đưa tay bám chặt lấy vạt áo của chồng mà lếu dí bước theo. Càng đi sâu vào trong rừng, à càng thấy xung quanh tối dần, bởi vì có những chỗ ánh nắng cũng không chiếu xuống được. Cảnh vật lại càng thêm âm u và rùng rợn. Đi được một đoạn, răng reo lên một tiếng, trước mắt hiện ra một căn nhà tranh nằm lạnh lẽo, giữa cánh rừng hoang vô. Cả hai đứng trước căn nhà, gã mới gọi. Ông Tạp Pun. Ông Tạp Pun. Tôi đến đây. Vài phút sau, ở trong nhà vang lên tiếng lảnh cả lảnh keng. Rồi cánh cửa sập sệ từ từ hé ra. Từ bên trong, một người đàn ông nói bằng cái giọng lơ lớ, tiếng thiệt thèo thả thào vang lên. "Ồ! Vào đi." Hai vợ chồng dáng chậm rãi bước vào trong. Nguyệt khi vừa đặt chân vào thì chết khiếp, nghiêng người đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của chồng. Khi thấy ở bên trong nhà là chi tít những bức hình kỳ quái, những hũ thủy tinh đựng những cái xác thai nhi chưa thành hình đựng ngâm trong phòng môn. Ở giữa nhà có một gian thờ lớn nhưng quái dị. Rùng rợn hơn nữa, ở giữa gian thờ, hai vợ chồng thấy có nguyên một cái đầu lâu đen đúa được đặt Cạnh hai cây đèn cầy Ở hai bên Lão giả ta bôn Nhìn sắc mặt hoang mang sợ hãi của cả hai Gật gỗ chấn an <cười> Hai đứa mày yên tâm Những thứ này được ta chân ẻm rồi Không có gì phải sợ hết Hôm nay Hai người đến tìm ta có việc gì không Lão giả vừa nói vừa đưa tay gãi gãi mấy vết lở loét ở trên cái đầu đã hói, tóc lơ thơ sợi bạc sợi đen. Đoạn gia hiểu, cả hai bước vào ngồi xuống bên bàn lễ. Giang nói ngay, "Thưa thầy, tôi muốn thầy làm cho tôi một loại bùa ngải cả nguy hiểm cả tốt, tiền bạc không thành vấn đề, tôi lo hết, thầy yên tâm." Nguyệt ngồi bên cạnh, nghe thấy chồng mình muốn thỉnh bùa thì thắc mắc nhỏ giọng Này. Này. Anh anh đến thành Bồ để làm gì? Liệu liệu giờ có tin được ống không? Giang đưa ánh mắt khó chịu nhìn vợ. Nguyệt nhìn sắc mặt của chồng, cao lại thì im, không dám nói nữa. Lão tạp hồn mới lên tiếng. <cười> Mày yên tâm. Sửa này bùa chú mà đa luyện. Chị có hiệu nghiệm, chưa một lần nào thất bại cả. Trung <cười> bùa đồng Chết chắc Nguyệt ngạc nhiên Khi mà lão lại nghe được Cả câu hỏi thì thầm của mình À nhìn lão ta pôn khắp lượt Thấy tóc tai rũ rời Trên cổ của lão đeo một mảnh vải màu đỏ Được vẽ những ký tự loàng hoàng Ăn mặc kỳ quái Không giống như trang phục của bất kỳ dân tộc nào mà à từng biết Nguyệt đang quan sát Thì bất chật lão Tà Pôn quen mắt lại nhìn Nụ cười quái gì Những cái răng đen ngòm Bất giác nhe ra Làm cho Nguyệt dùng mình Lão Tà Pôn nhìn sang Bên răng Sắc mặt ưu tối Tao có một loại bùa ngài Có thể giúp cho mày được như ý muốn Nhưng hậu quả để lại Sẽ rất khủng khiếp đấy Không biết là mày có muốn dùng ai không <cười> Cực kỳ hiệu quả Nhưng tao nói trước Giá không nhẹ rẻ đâu Giang nghe như vậy Ánh mắt chật lé lên Nhách miệng nở một nụ cười nham hiểm độc địa Nói bằng giọng tự tin Được Bao nhiêu ông ra giá, giá đi Chỉ cần phép có hiệu nghiệm Bao nhiêu tôi cũng mua Lão ta buồn cười cười Năm trăm ngàn Chắc giá Không bớt Giang kinh ngạc khi nghe Lão, nghe Lão Tà Pôn Nói đến số tiền lớn như vậy Năm trăm ngàn ở thời đại này Là một số tiền rất lớn Bằng với lương của một binh lính Ban đầu Giang chỉ nghĩ Bùa có tác dụng làm cho người ta mụ mị Mà nghe theo lời mình Nhưng xác thực như thế nào Thì gã cũng chưa thấy. Gã chỉ nghe bạn bè kể lại. Lưỡng lửa một lúc. Giang chớp chớp mắt nhìn lão Tapol. Được. Tôi mua. Dứt lời. Giang tháo hết toàn bộ trang sức trên người. Cùng với số tiền còn lại của hai vợ chồng. Đẩy tới trước mặt của lão. Tất cả sản trang sức tiền vàng này là hơn 500 ngàn rồi. Ông kiểm tra. Rồi làm bùa cho tôi. Lão Tapol nhìn đống tài sản. Thì cười khè khè. <cười> Được Đi theo tao Con này Ở đây Khi tao luyện bùa không muốn có người thứ ba Ở bên cạnh Giang quay sang nhìn vợ Cô ở đây chờ tôi Xong việc tôi ra Nguyệt lo lắng nhìn chồng gật đầu Đoạn Giang bước theo lão tà pôn Vào trong buồng trong Một căn buồng âm u ánh sáng mờ mờ trong căn buồng chỉ duy nhất là cây đèn cầy leo lét. Lão Ta Pun bảo Giang ngồi xuống trước ban thờ. Lão cũng ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng dưới ánh nến hắt lên trông lại thêm phần ma mị. Bất giác lão cất tiếng "Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Như tao đã nói, hậu quả của thứ bùa này sẽ rất kinh khủng. Nhưng đổi lại Nó sẽ giúp được mày đúng như y muốn. Tiền tài, danh vọng, tất cả những thứ mà mày cần, nó đều đáp ứng. <cười> Nhưng trước hết để chế chú loại ngài này thì phải đòi hỏi sự gan góc. Một khi mày đã dùng nó thì chỉ khi nào mày chết nó mới hết tác dụng. Mày còn cơ hội cuối cùng suy nghĩ lại Trước khi Tào bắt đầu Giang nghe những lời nói của Lão Trong lòng cũng dấy lên cơn bàng hoàng lo sợ Nhưng nghĩ đến những lợi ích của Ngài mang lại Thì gã bị tiền tài vật chất là mở mắt Giang hít sâu một hơi Lấy lại tinh thần Rồi dứt khoát Được rồi Ông làm đi Lão Tà Pôn cười cười quỷ dị Không nói thêm gì nữa Lão đi vòng ra sau gian thờ Lấy ra một cái hộp gỗ Được quấn lại bằng một sợi Len màu đỏ Tết rất kỹ Bước đến bên cạnh gian đặt xuống Đoạn lão lấy ra một cái chén Để ở bên cạnh Đưa lên ngang trước mặt của gian Mày chích máu ngón tay Cho chảy vào đây Ba xót Gian trật cảm thấy tâm trí của mình như là bị thôi miên Lão ta pun bảo gian làm gì Giang vô thức làm theo Khi nhỏ vài giọt máu vào trong chén Lão Tà Pùn đưa hai tay cầm chén Xoay vòng vòng lên trước gian thở Miệng lầm nhầm những câu chô Của người cam cỏ Đột nhiên Ở trong gian buồng Vang lên những tiếng sột soạn Vài phút sau Từ trong khe rãnh của những tấm ván gỗ Trong buồng Những con bò cạp Dết Những con tầm ngải từ đâu bò ra lúc nhúc Giang thất kinh định vùng lên bò chảy Nhưng lão Tạp Bôn đã ghì vai hắn xuống. Đừng cử động. Nếu mày không muốn bị chúng nó cắn chết thì ngồi im. Không có sao đâu. Dạng mặt cắt không còn một giọt máu, lần đầu tiên gã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đến như vậy. Ngồi im quan sát, gã thấy đám côn trùng chỉ bò quanh vòng bên cạnh mà không có động vào mình. bất giác, lão Ta Pun miệng vừa lẩm rầm đọc chú, vừa đưa tay chụp lấy một con rết đen ngòm to. Những đôi chân con rết nhọn hoắt như móng vuốt bấu chặt vào tay lão Ta Pun. Lão không hề run sợ, bỏ con rết vào trong một cái hũ gỗ. Đoạn lại nhặt thêm một con bò cạp, một con tầm ngải sần sùi cho vào trong cái hũ. Lão đưa tay bên cạnh, lấy một cái chày dã nát đám côn trùng. Đoạn cho cả cái chén máu rồi quay sang bảo Giang, mở cái hộp gỗ ra, rưới dung dịch này vào trong để tạo trì chú tiếp. Tay Giang run run đỡ lấy cái chén của lão Tapun, đoạn nghiến răng nghiến lợi, run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ trước mặt. Không biết ở bên trong này có cái gì, nhưng ngay khi Giang vừa động vào thì có cảm giác rùng mình. Giang nghiến răng lấy sức mở nắp hộp ra. Gã hốt hoảng Giật mình muốn hét lên một tiếng Bởi vì trong hộp là cái đầu của một con mèo Ở bên cạnh Lão Tapun giải thích Ây là Sọ của một con linh miêu thành tinh Mười năm trước Tao phải vào tận rừng sâu mới bắt được và Dông linh miêu này có linh khí Hãy hấp thụ việc luyện ngải mà tao sắp làm cho mày. Nhưng mày nên nhớ, một khi đã sử dụng nó, mỗi một tuần mày phải ăn một con rết hoặc một con bò cạp để duy trì công hiệu của ngải cho đến khi mày chết mới thôi. Nghe chưa? Còn nếu không mày sẽ bị ngải quật chết ngày tức khắc. Giang nhìn sang lão ta pun mà toát cả mồ hôi lạnh Gã chỉ biết gật đầu lê lẻ Sau đó theo lời của lão Gã giải cái thứ máu thịt bầy nhảy Ở trong cái chén gỗ kia vào Gã kinh ngạc khi thấy những vết máu nhảy nhụa Thấm vào trong cái hộp sọ của con Linh Miu Cái hộp sọ chỉ còn vương lại một lớp da Lớp thịt đã bị sấy khô quắt Lão ta pun nhìn vào trong hộp Hài lòng gật gật đầu Được rồi Bây giờ cho tao biết, người mà mày muốn ỉm là ai? Ngày tháng năm sinh và cả một sợi tóc của người đó. Tao mới ỉm ngài lên được. Giang vừa nghe câu nói ấy, trong phút chốc thì đanh mặt, hai mắt rực lên, cằm nghiến lại bệnh da lộ ra vẻ nham hiểm đến tột độ. Lão Ta Bôn đang chăm chú chờ đợi. Giang cười thầm. Người mà tôi muốn ỉm Kẻ mà tôi muốn ỉm Là... Là cha tôi Tôi muốn ông ta chết dần chết mòn Để rồi tất cả số gia sản của ông ta sẽ là của tôi Của tôi Giang nhìn thẳng vào lão ta Pôn Nếu như thật sự bùa ngại của ông Có thể giúp được tôi Sau khi việc thành công Tôi sẽ hậu tạ ông một cách xứng đáng thêm Còn bằng không Ông biết hậu quả mà ông phải gánh chịu là gì đâu." Rốt lại, Giang bật cười khùng khục. Lão Tạp Quân nghe Giang thốt lên những lời gian ác như vậy, cũng khùng khục cười trong cổ họng. <cười> "Hay lắm, ác lắm. Mày yên tâm, tên của mày tao đã cầm. Ngai của tao luyện nhất định sẽ hiệu nghiệm. Tao sẽ làm theo yêu cầu của mày." Tao đoán chắc bây giờ mày không có tóc của cha mình ở đây. Được, trong nay mai, đem cho tao một sợi tóc của láo ấy. Tao sẽ chỉ chú dẫn ngài vào. Rứt lời, lão ta pun đặt cái hộp sọ linh miêu lên răn ban thở, đậy nắp, dùng một sợi len đỏ quấn quanh cái hộp. Xong quay lại nói, tạm thời ta làm đến đây thôi. Ngày mai đem sợi tóc đến, ta làm tiếp. Giang Gật Đầu Hải Long quay người bước ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Nguyệt vừa thấy chồng ra thì vui mừng chạy đến. Giang ngơ ngác không hiểu vì sao vợ mình hành động như vậy. Ả ngước mắt, giọng run rẩy, "Anh ơi, lúc lúc nãy em em ở ngoài có có người nào đó ở trong nhà nắm chân em kéo ra ngoài, em em la hét nhưng mà nhưng mà cái cổ họng của em cứ như là bị ai bóp nghẹt lại, em em không kêu lên được. Mẹ mẹ em cũng không biết người ấy là ai." "Sao trời ơi cứ anh đi ra thì người ấy mới buông em ra đó. Anh ơi, đi đi đi về thôi, em em ở đêm sợ quá." Nói đoạn, Nguyệt gục đầu vào ngực của Giang mà khóc nức lên. Giang nghe vợ kể như vậy, thì hậm hực quay sang nhìn Tapun. "Chuyện này là sao? Hả? Chẳng phải là trong nhà có mình ông sao? Sao lại có ai đó kéo chân vợ tôi?" Ông nói thế nào đây hả? lão Tapun? Tapun nhìn cả hai bằng ánh mắt bí hiểm. "Không phải lúc đầu." Ta đã nói sao? Ở trong nhà này, ngoài ta ra thì đúng là không có người khác. Nhưng còn có những linh hồn giữ nhà. <cười> ta nghĩ, cái người kéo chân của con này là quỷ giữ nhà đó. À, ta xin lỗi, nhưng nó muốn giỡn thôi. Yên tâm. Hứ hứ hứ hứ hứ hứ. Dัง nghe lão Ta Pun giải thích như vậy, nhìn lại vợ mình cũng không có tổn hại gì, đưa tay quệt nước mắt rồi trấn an Nguyệt. Được rồi, không sao đâu, đi về, đi về. Sau đó tử dã lão Ta Pun hai vợ chồng bước ra ngoài, theo con đường cũ trở về. Ở đằng sau lưng của hai vợ chồng, lão Ta Pun đứng đó lom khom bên khung cửa. Ánh nắng chiều chiếu xuống, hắt bóng đủ mọi thứ. Kỳ lạ chỉ có bóng của lão Ta-pun là chẳng thấy đâu. Lão đưa đôi mắt hiếp lại. Đầy bí hiểm nhìn theo. Khóe miệng của lão nhắc lên một nụ cười. <cười> Đã lâu rồi. Huết Linh Ngài nay lại được uống máu. <cười> Ra đến xe. Cả hai ngồi vào trong xe, Giang vừa lái xe vừa nhìn vợ, thấy sắc mặt của Nguyệt không tốt liền hỏi: "Em không sao chứ? Vẫn còn ám ảnh về chuyện hồi nãy à?" "Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi. Nếu mà sợ thì mai mở nhà đi, mai à, tôi ghé lại đây làm cho xong chuyện. Thành được ngải rồi, sau này toàn bộ gia sản ấy thuộc về vợ chồng mình." Lúc đó tha hồ mà hở. Nói đoạn, Giang cười phá lên sung sướng. Diên Nguyệt vẫn còn ngỡ ngàng về những gì chồng vừa nói, nhưng cử chỉ và gương mặt có phần ghê giận của lão thầy bùa làm cho Nguyệt cũng chợt nhớ lại những câu chuyện ma quái. Trầm ngâm một lúc, Nguyệt nói: "Anh này, liệu liệu liệu mình có có, có nên con nên tin ông ta không? Em em em thấy không làm sao á. Điệu bộ cử chỉ của ông ấy kỳ quặc lắm. Em em em không biết ý của ông là gì nhưng mà nhưng mà em sợ lắm." Nói đến đây, bỗng ả có cảm giác bất an, sắc mặt lo lắng, khẽ đặt tay lên vai của chồng mà ả van xin. "Anh ơi, hay hay là mình bỏ đi. Anh anh đừng thỉnh bua ngải dây dây đó, em em nghe nói những người sử dụng bua ngải sẽ không có kết quả tốt đâu, hay hay là mình thôi đi anh." Giang khó chịu thấy thái độ sợ sệt của vợ, giang phanh gấp xe lại quay sang nhìn vợ mà gắt, "Mày thôi đi. Đúng là những suy nghĩ nông cạn của đàn bà." <cười> tiền bạc tao đổ hết vào đây rồi, có phải nói bỏ là bỏ à? Ha. Đây là một ông thầy miền, bu엉 ai của ông ta linh nghiệm. Mày không tin thì thôi, đừng có mở miệng nói sủi sẻo. Tao ngày không có lò tai, thấy tiền mày có thích không? Ha? Rút lời, gã lại tiếp tục cho xe chạy, im lặng không nói với Nguyệt một câu nào. Giang nạt nổ làm cho Nguyệt cũng giật mình lắm. Nguyệt cũng ngồi im không dám ý kiến nữa. nhưng trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Về nhà đậu xe, hai vợ chồng lấy một ít đồ đạc rồi đi vào trong. Vừa vào đã nhìn thấy cô Xuân tay đang bế một con búp bê vải, bên cạnh còn có một con bé giúp việc trông. Cô Xuân vừa ru con búp bê như thể đang ru em bé, rằng đưa đồ cho vợ, bước lại gần em gái, ngồi xuống bên cạnh, rằng quay sang con giúp việc, "Chào mẹ ta đầu, sao nhà không có ai vậy?" Con bé giúp việc bây giờ mới nói dạ thưa cậu, ông bà mới đi lên chùa, còn cậu Hiền thì đang ở xưởng mộc, ông bà dặn con đây trông trông cô Ba, sợ cô Ba chạy ra ngoài nhé. Giang ấp ở bảo con bé giúp việc lui xuống, gã sẽ ở đây trông em. Con bé mặc dù không muốn, bởi vì trước đó đã được sự dặn dò của ông Đức và anh Hiền, nhưng nhìn ánh mắt của Giang đáng sợ, nó dạ dạ vâng vâng, lui xuống nhà sau. Khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại xem nhỡ xảy ra sự gì. Giang quay sang em gái, "Xuân, <cười> anh Giang đây, anh Hai đây." Cô Xuân đang ngồi hát ru, nghe tiếng hỏi thì ngưng lại, quay sang nhìn Giang. "Anh Giang, anh Hai." Giang cũng cười cười xoa đầu em gái, đoạn thì thầm, "Ru bằng hai một chuyện nhé. Xong việc" Anh tìm con lại cho Xuân nha. Gương mặt của Xuân tỏ vẻ ngây ngô, tay ôm chặt lấy con búp bê mà lắc đầu. "Không! Con em đây này. Anh tìm làm gì? Đây này. Con của Xuân đây này. Anh thấy chưa?" Vừa nói, Xuân vừa đưa con búp bê nhỏ ra trước mặt, răng nhìn con búp bê mà bỗng nhân dùng mình, nhớ lại lần đầu tiên bước vào nhà của lão Tapon. thấy rất nhiều xác, đựng nhiều hũ đựng xác hải nhi ngâm trong phòng môn, thậm chí còn có những cục máu chưa hình thành. À à anh anh hài thấy rồi. À còn còn em dễ thương lắm. Em em giúp anh hài nhé. Nói đoạn, gã ghé vào tai Xuân thì thầm một lúc. Nghe xong, Xuân trợn mắt, lắc đầu quây quậy. Dằng liền ôm vai em gái mà trấn an. Sau một hồi thuyết phục, Xuân cũng đồng ý, giang nở một nụ cười thì thầm, "À, vậy mới phải chứ." Ở bên ngoài, ông Đức cũng vừa mở cửa vào, thấy hai đứa con đang ngồi đấy, bà Đào mới lên tiếng, "Ủa, thế con đi đâu từ sáng bây giờ mới về, mà sao hai anh em lại ngồi ngoài này, đã cơm nước gì chưa?" Giang nghe tiếng mẹ thì đứng lên quay sang đáp giáo hoãn, "À dạ, còn có chút việc ra ngoài." Với bạn cho nên về trễ, con ăn rồi. À ba mẹ cứ ăn đi, hôm nay con mệt, con xin phép à, về bên kia nghỉ ngơi. Nói xong, gã đi nhanh về buồng. Ông Đức thấy biểu hiện của thằng con trai khác thường, định hỏi nhưng đành thôi. Vào buồng, Giang khép chặt cửa, quay qua nhìn vợ mình đã lăn lăn ra ngủ tự bao giờ. Gã nằm xuống mệt mỏi, vắt tay lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Gã bắt khoăn nghĩ những lời lão ta phun nói. Buông lại. Có thể giúp mày đạt được ý nguyện. Nhưng hậu quả nó để lại sẽ rất kinh khủng đó. Hậu quả? Là hậu quả gì? Nếu như nó thật sự nguy hiểm như thế Thầy dạy gì mà có người dám bỏ ra cả số tiền lớn mà mua nó, cũng không có thầy bùa nào dám luyện cả, chắc là lão hồ dọa mình thôi. Không sao, chỉ cần có được số gia sản này, hậu quả gì cũng sẽ giải quyết được, có tiền là có tất cả. Cả âm già nữa và cả con gái yêu của ông nữa, sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống để xin. Gã bật cười tự nhủ rồi gật gật gù gù, trầm ngâm được một lúc rang mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chầm giấc mơ, rang thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ sập xệ, xung quanh nhà được quét dọn lau chùi ngăn nắp. Đột nhiên ở sau nhà vang lên những tiếng cười nói rôm rả. Rang quay mặt ra nhìn theo hướng nơi phát ra tiếng cười ấy. Ở phía sau căn bếp có một cái chõng gỗ. Ga thấy có hai người lớn và hai đứa nhóc đang quây quần ngồi bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. ngó nhìn kỹ mặt mũi của từng người thì ngạc nhiên phát hiện ấy là cha mẹ mình. Đứa em gái và cả gã lúc đó là khi còn nhỏ. Gã ngơ ngác nhìn khắp lượt, sực nhớ đây chính là căn nhà gỗ khi xưa mà gã đã từng ở. Nhất thời gã hoang mang, không biết vì sao mình lại mơ thế như vậy. Tự nhiên tiếng cười nói im bặt. Cả bốn người lúc này ngồi trên trống, bỗng từ từ quay sang nhìn gã, gương mặt trắng bệch. Đôi mắt của mỗi người đều chảy ra một hàng lệ máu, nụ cười quái dị vặn vẹo đến đáng sợ. Giang Hoàng hốt lùi lại đằng sau, cho đến khi lưng chạm vào bức vách. Gã cảm giác được trong người mình có thứ gì đó đang cựa quậy như muốn trồi ra ngoài. Gã thoáng nhìn xuống bụng, toát mồ hôi hột. Khi thấy bụng mình xuất hiện những vết nứt, ở bên trong một sinh vật đen đúa đang đục vết nứt ấy mà trồi ra. Dàng chết sững, không động được cả tay chân. Vài giây sau thì những con rết, những con bò cạp, những con tầm ngải chui ra khỏi bụng của gã, toát ra mà rơi rụng xuống. Dàng hoảng hốt, hét lên thất thanh trồm dậy. Gã giáo giác nhìn sang thấy cha mẹ và cả vợ đang vây quanh lo lắng, rằng lấy lại bình tĩnh, bà nào bây giờ mới ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve tóc con. Con làm sao thế? Con mơ thứ cái gì mà hét ầm ĩ cả nhà lên thế? Ba mẹ đang ngoài nghe tiếng hét của con thì thì vội vã mới chạy vô đây đó. Ôi trời ơi, thế làm sao? Có cái chuyện gì kể cho nghe xem nào. Giang nghe mẹ nói thì im lặng quay sang nhìn mẹ. Bấy giờ, Nguyệt đang say giấc, thấy chồng mình ú ớ tay chân giãy đành đạch, đập trống người làm Ả tỉnh giấc. Gọi mãi, tát bom bóp vào mặt mà chồng không tỉnh. Như kịp nhận ra chuyện gì, Ả chạy ra khỏi cha mẹ vô. Ông Đức bấy giờ mới nói: Mày cứ tụ tập ăn chơi, thiếu tiền người ta, bị đuổi đánh về rơi nằm mơ ám ảnh phải không? Đoạn ông đưa sắp rế nợ ném xuống trước mặt Giang, tức giận Mày nhìn xem Mày ra ngoài làm gì đây Mới vừa nãy người ta đến đưa giấy nợ Bảo có chữ ký của mày đây này Việc mày ăn chơi lêu lồng Rồi cứ như thế này Đến xưởng lấy tiền của tao tao đã không tính Bây giờ còn đàn đốm đến mượn tiền của người ta là sao Mày nói xem nào hả thằng mất dậy Họ nhà này bạc phúc mới sinh ra cái thằng như mày Mày thử một lần lao động vất vả cực nhọc như người ta xem Xem mày có dám ăn tiêu như thế nữa không rớt lại. Ông Đức ho sổ sọ, ngồi xuống bên cạnh giường, đưa ánh mắt thất vọng nhìn con. Bà Đào thấy vậy, đến vỗ ngực, vỗ lưng cho ông. Ông Đức chỉ tay vào mặt Giang mà gằn giọng. "Từ nay, mày ra ngoài ăn chơi nợ nần gì người ta thì tự đi mà gánh, tao không giúp nữa. Nếu mày làm cái điều gì dại dột gây ảnh hưởng đến cái nhà này, tao báo chính quyền hốt mày đi đấy. Mày hiểu chứ?" rang nhìn sắp giấy nợ ngổn ngang trước mặt, trong lòng của gã bùng lên một gọn lửa thù hận. Lúc này, gã nghiến răng nghiến lợi im lặng nghe chà mắng. Nguyệt ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cha chồng. Bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lấy căn buồng. Đột nhiên, phát ra tiếng cười nói cùng với tiếng bước chân. Ông Đức nén lại cơn tức giận vội chạy ra ngoài xem con xuân nó làm sao. Bà nào nhìn hai vợ chồng nhà Giang, thở dài một cái rồi cũng rảo bước đi theo chồng. Tối hôm ấy, gia đình dùng cơm trong bầu không khí nặng nề. Ông Đức ăn qua loa chén cơm, đực đứng lên về buồng thì bất ngờ Giang lên tiếng, vẻ mặt ăn năn hối lỗi. "Thưa cha, con biết sai. Ờ con xin lỗi vì thời gian qua con đã gây nhiều phiền hà cho cha." "Cha tha lỗi cho con. Con con biết lỗi rồi." Ta, ta giúp con một lần này nữa thôi, nếu không thì đám người bọn họ. Thấy ông Đức ngồi im không nói không rằng, giang khẽ đánh mắt qua bà Đào. Bà Đào hiểu ý, chiều con mà đỡ lời. Ông, ông ơi, à, thằng thằng thằng Giang nó biết lỗi rồi, hay là hay là ông Bà Đào còn chưa nói xong, ông Đức đã gắt. Mày biết lỗi à? Tao bỏ qua cho mày bao nhiêu lần? Lần nào mày gây ra chuyện Cũng đều là cái thân giả này gánh Nếu mày thật sự biết suy nghĩ Thì mày cũng không phải đến mức như vậy Đoạn ông quay sang vợ Còn cái thân bà nữa Con hư tại mẹ mà Bà ấy từ nhỏ bà nuông triệu nó quá Muốn gì được Nấy mới gây ra cái sự này Rồi sau này Mặt mũi đâu mà tôi đi gặp mọi người, rồi người ta nói cậu hai nhà họ đang ăn chơi khắp nơi nợ nằn, tiếng xấu này ai chịu. Rồi mọi người lại nói là cha mẹ không biết dạy con. Bà Đào nghe vậy, cứ như là cây đinh đóng vào tim bà. Bà rưng rưng hàng lệ, rồi im lặng đứng lên lội thổi về buồn. Ông Đức quay sang nhìn vợ chồng con gái, dịu dọng nói với anh Hiền là con rẻ. Hai đứa ở lại ăn cơm tiếp. cha thấy không khỏe, cha về buồng trước. Ông đi được vài bước nhớ ra chuyện gì, quay sang nói tiếp. "Cha quên, thằng Hen Maya bảo là con kế toán thu chi tháng này rồi à, chưa đem về cha coi." Anh Hiền gật đầu vâng dạ, ông Đức ậm ừ rồi vào buồng, còn chẳng buồn ngước nhìn vợ trong nhà Giang. Trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người. Giang đưa mắt nhìn em gái ra hiệu Cô Xuân đang ăn dở chén cơm Ngước lên thấy cử chỉ của anh Cô Xuân tuy tâm trí không ổn định Nhưng cũng biết ám hiểu Bất chật cô chạy vào trong bậc buồng cha mẹ Anh hiền Lúc ấy đi vào một nhà vệ sinh Không có để ý đến vợ Khi cô Xuân đi ra Cầm trên tay là vài sợi tóc bạc của ông Đức Răng hớn hở Lấy mấy sợi tóc Nguyệt bước lại đứng sau lưng gã Cô Xuân ngây ngồ Tóc của cha đấy Anh lấy tóc cha làm gì? Lấy tóc của em luôn nữa à? Vừa nói, Trì luôn ra mấy cọng tóc của mình, Giang cũng không chú ý đến em gái vì đang mải nhìn mấy ngọ cọng tóc đã ngả hai màu của cha. Bất ngờ anh Hiền nghe được tiếng của vợ thì thắc mắc, "Ủa em, ai, ai lấy tóc làm gì vậy?" Hai vợ chồng nhà Giang giật mình quay lại. Cô Xuân gãi đầu thật thà. "Ờ ờ em Em à à anh Hiền thấy vợ bối rối thì lại dịu xuống. À thôi được rồi không có sao. Quay sang nhìn vợ chồng Giang, "Ờ em xin lỗi làm cho anh chị giật mình. Ở lần sau em sẽ chú ý hơn." Giang trấn tĩnh được một lúc lại gắt, "Thằng này, mày cứ như là con ma ấy. Tao tưởng là anh trộm vô nhà. Thôi, vợ chồng mày ăn đi. Tao à, đi về ngủ." Anh Hiền cúi đầu. Đoạn Giang quay sang nhìn em gái, "Nhớ những gì tao nói đi, đừng có nói cho ai biết." Cô Xuân ngây ngô gật đầu như gà mổ thóc. Hiền thấy Giang đi khuất, gọi đám người làm lên thu dọn chén đĩa, rồi cùng vợ ra hiên nhà ngồi hâm gió ở trong buồng. Giang cẩn thận lấy mấy sợi tóc của cha cho vào trong cái lọ đặt lên đầu giường, gã cười khanh khách nằm xuống. Trong tâm trí của gã bây giờ chẳng nghĩ được chuyện gì khác nữa. chính là việc nhanh chóng đến đưa tóc của cha mình cho lão ta Pun. Mình ơi, mình ngủ chưa? Giang nghe tiếng của vợ cũng thì thầm đáp. "Không hiểu sao đêm nay tôi khó ngủ quá." Mỗi một lần nhớ đến lời trời của ông già, tôi khó chịu. Tôi nói chuột không được cục tức đây. Mà thôi, để cho ông già sống thành thơ một thời gian nữa. Trời ông già rằng có cơ hội mà thành thầy nữa đâu. Hừm, già rồi không yên phận. Ngồi ngồi đi, để chúng ta hết toàn bộ số tài sản có phải tốt không? Cứ nhồi lưng, lưng ra làm gì? Nguyệt nghe rằng nói như vậy không khỏi dùng mình. À không nói nữa, quay người sang bên cạnh, cố rũ mình vào giấc ngủ. À nghĩ đến sống với nhau bao nhiêu năm, tính tình của chồng mình như thế nào. À làm sao không biết chứ? Thế mà gần đây Giang dừng như thay đổi đột ngột Không còn cái sự do dự E rẻ như lúc trước Mà dần dần để lộ ra sự nóng nảy Suy nghĩ sát phạt Và thậm chí trong đôi mắt của Giang Còn có thêm cả phần nhẫn tâm Đêm về khuya Cảnh vật buông xuống lạnh lùng Nguyệt cũng đành thở dài Mà nhắm mắt ngủ Ở bên ngoài kia chẳng đã lên cao. Hai vợ chồng nhà Xuân Hiển vẫn cứ ngồi cạnh trên cái ghế xích đô. Sáng hôm sau Giang dậy từ sớm, vội vã thay quần áo, cầm cái lọ đựng tóc của cha, định bước ra ngoài, thấy vợ còn ngủ định gọi dậy nhưng gã suy nghĩ giây lát lại thôi. Gã bước nhanh ra mở cửa, đến xe, nổ máy chạy thẳng ra con đường lớn. Thời tiết con tôm sáng sớm tương đối lạnh, dù là mùa hè. Xung quanh cũng có vài người đi làm sớm, đang tụ tập nói chuyện rung ràng. Không bao lâu rồi gã đã đến khu vực biên giới, Giang lại cho xe tấp vào góc lần trước. Sau đó nhìn ngó xung quanh, rồi men theo con đường dốc gập gành, tiến vào khu rừng nhỏ, đến nhà lão thầy bùa. Lặn lội nửa tiếng, Giang mới đến được nhà của lão Tà Pôn. Giang cất tiếng gọi Không ai trả lời Gã sốt ruột tò mò Đi đến trên bụng cầu thang Vừa đến gần Gã thoảng thốt Bám chặt tay suýt té ngào Trông qua cánh cửa Gã thấy một thân ảnh toàn thân khô quắt Tóc tai lợm trộm Gương mặt xương sầu Đang ngoác miệng nhìn gã Cười cười Vừa lúc ông Tà Pôn bước ra cánh cửa Thì cái hình bóng nọ Lại thoáng biến mất Nhìn sắc mặt hoang mang của Giang Lão Tà Pôn cười cười giải thích <cười> Không sao Đừng có sợ Lá con quỷ giữ nhà lần trước đấy Nó nhận ra mày là khách Cho nên chỉ là đùa giỡn thôi Nào đi vào đây Vào đây Lão Tà Pôn lách mình sang một bên Để cho Giang đi vào Lại tiếp tục vào căn buồng lần trước Ngồi xuống trước ban thờ Sao đã lấy được tóc của ông già chưa? Giang vội lấy từ trong túi áo ra cái lọ, đưa cho lão Ta Pun. Lão Ta Pun cho sợi tóc vào một cái hộp gỗ to ở trên bàn thờ, đoạn quay sang hỏi ngày tháng năm sinh. Sau đó, lão ngồi ở trên bàn lễ đọc những câu chú của người Kam cổ. Bên cạnh, Giang ngồi nhìn ngó xung quanh hồi hộp chờ đợi. Đột nhiên Giang bất ngờ khi thấy Ở trên ban thờ xuất hiện một làn khói đen hình thù kỳ dị. Tràn ra bao trùm lấy cái hộp mà lão Tà Pôn đang cầm trên tay. Lão vẫn cứ nhắm mắt, miệng niệm trúng. Một hồi thì dừng lại. Đoạn quay sang lấy một cái cối, đặt xuống cái hộp gỗ, mở nắp hộp. Trong hộp gỗ tỏa ra thứ mùi kinh tỏ. Rằng suýt nữa, quay sang nôn mở. Lão Tà Pôn nở một nụ cười bí hiểm. Rồi đưa cái cối đập mạnh xuống cái hộp sỏ. Cho đến khi mọi thứ vỡ vụn ra như cám. Lão lấy một chậu cây nhỏ bên cạnh. Trên chậu cây có một nhánh lá uốn cong màu đỏ như là máu. Giang không biết là cây gì. Lão ta pun cho tất cả những thứ ở trong cái hộp trôn vào trong cái chậu cây. Rồi bưng chậu cây lên trước mặt của Giang. Đầy. Bây giờ chích bà giọt máu vào cái chậu này. Giang Ngơ ngác nhìn lão Ta Bôn, lão gật gật đầu. Giang thẳng thốt khi thấy máu vừa rớt xuống chạm vào cái cây ở trong chậu thì lập tức dường như bị cái cây hút sạch, biến mất không còn một dấu tích gì cả. Lão Ta Bôn cũng cười thầm hài lòng. Xong rồi, bây giờ mang cái chậu cây này về. Thời gian tới tự khắc thấy công hiệu. Nhớ rõ những lời tao rằng. Việc đầu tiên là mang chậu cây này về đặt ở góc khuất ít người. Tuyệt đối là tránh mặt trời chiếu vào. Mỗi một ngày, mày phải ăn ít nhất là một con dết hoặc là bò cạp. Nhưng nó phải còn sống. Không được ăn chín. Mỗi buổi tối trước khi ngủ. chỌt chậu cây ăn bà sọt máu để duy trì phép ngài. Nếu mày quên một trong những điều tao vừa nói thì trong thân thể của mày sẽ đau đớn như bị dao cắt. Chỉ khi làm đủ ơn đạo tự hết, nhớ ừ. chưa. Rằng lôi hối ghi vào một mảnh giấy, đút vào trong túi áo, cầm chậu cây lên ngắm nghía. Cây cây cây này là cái gì vậy thầy? Nhìn nó uốn lượn màu đỏ trông kỳ quái. Tôi, tôi chưa có thấy bao giờ Lão Tà Pùn bất giác Nheo nheo mắt Là huyết linh ngải đấy Mấy chục năm Mới mọc một lần Được coi là cây ngải Linh thiêng nhất của núi rừng <cười> Mày chỉ cần biết vậy là được Bây giờ về đi Thời gian sau nếu có cần gì Thì cứ đến đây tìm Tào Rang bưng chậu cây chăm chú quan sát, nghe lão Tapu nói vậy thì gật gật đầu, đứng lên đi nhanh ra ngoài. Lão tiến rang ra đến cửa, trông theo mà nhếch mép, miệng lẩm bẩm điều gì. Ở trên xe, rang cẩn thận đặt chậu cây lên trên nắp capo, ở trước thảm táp lô. Chậu cây tuy nhỏ nhưng dường như có một sức hút bám chắc chắn lắm. Từ lúc chạy về nhà trên đường đi, Xe thụt lên thụt xuống ổ châu ổ gà mà cái chậu cây vẫn không hề dịch chuyển. Giang trong đầu mơ hồ, không biết ngải của lão Tà Pôn liệu thực sự có công hiệu hay không. Sở dĩ Giang tìm đến lão là qua một lời giới thiệu của một người bạn ở trên tỉnh. Lúc đó Giang cùng với đám bạn đang nhậu say xưa. vô tình trông thấy ở góc vườn cạnh hông nhà của chủ quán có trồng một chậu cây kỳ quái, gã tò mò bước lại. Ngạc nhiên, ở bên dưới gốc của chậu cây lại còn có vương một ít xương gà và máu tươi. Gã ngoắc ngoắc đám bạn lại xem thử vừa lúc chủ quán bước ra, trên tay còn cầm vài nén nhang. Thấy rằng đang vây quanh chậu cây, ông chủ quán sáng giọng. "Nè, cậu kia" Cậu đang làm gì chậu cây của tôi đấy?" Giang giật mình quay sang, nhận ra là ông tư mù chủ quán nhậu. "Gã lẻnh nhẹ, ờ ông tư. <cười> ông tư à? Ờ à xin lỗi, ờ ông tư, đây là cái cây gì? Trong chậu tôi thấy có xương gà. Ông nuôi cây bằng xương gà chứ chứ không phải bằng phân bón à?" Ông tư nghe gã hỏi thì nhíu mày, bước lại gần đuổi khéo. "Mày nhiều chuyện." Tao nuôi cái cây bằng gì thì kệ tao. À, mày nhậu thì lo nhậu. À mà này, một lát nhậu xong trả tiền lần trước đó. Chỗ quen biết tạm hết cho mày nợ. Chứ bằng khác à, tao đuổi mẹ tụi lâu rồi. Giang nghe đến đấy thì vờ như không thấy, im lặng loạn chạng quay lại bàn nhậu. Một thằng trong nhóm đột nhiên hỏi, có cái gì trong chậu đấy? À, ông tự ông trồng cái gì lạ lắm. Tao nhìn bảo thấy toàn xương gà, còn có cả máu, ớn lắm. Ôi giời ơi ông Tư ông nuôi ngại Mà anh không biết đã Đám bạn bắt đầu giải thích Cây ngại tao nói là mấy cây thảo mộc Cây củ gừng mà người ta thường hái dừng về đó Nếu mà được mấy ông thầy bùa ông chỉ trú vô Thì giúp mình làm ăn phát đạt Cầu tiền cầu tài Thậm chí Ngại còn có thể hại người đó Tao nghe ông già tao nói vậy Nhưng mà tao cũng chưa có thấy thật sự Mà tao nghe nói Ở huyện mình đó Chỗ biên giới với người Miên Có ông thầy Miên chuyên luyện ngải Linh lắm Trước đây cũng có nhiều người đến mua ngải lắm Nhưng mà càng ngày ông lấy giá càng cao Cho nên cũng ít người chơi nói Giang nghe như nhuốt từng lời vào trong bụng Rồi bắt đầu vào hỏi thăm Mới biết được đến căn nhà của Lão Tạpôn Giang nhíu mày Cứ thầm suy nghĩ Trời đã quá trưa Về đến nhà Giang tấp xe vào sân Ôm chậu cây đi thẳng vào nhà Nguyệt ngồi trên ghế chờ đợi gương mặt lo lắng, thấy chồng mẹ về thì trồm lên. "Anh anh đi lâu vậy? Làm làm em lo là gần chết, anh anh đã ăn uống gì chưa để để em bảo người làm mang đồ ăn lên." Giang Quên mất vợ đang lo lắng cho mình. Nguyệt phải gọi vài ba lần, Giang mới giật mình. "Ờ ờ em em vừa nói gì?" Nguyệt giận dỗi nhưng Giang không thèm quan tâm, bị vào trong bụng nói chuyện. Ngoài đây người ta sòm ngó. "Cha mẹ đâu?" Cha qua xưởng mộc. Mẹ đi vắng chỗ chưa có vẻ. Giang ngậm ở kéo tay vợ, bước nhanh vào buồng, khóa chặt cửa lại. Không biết là hai người dì già dì rằm cái gì ở bên trong nữa, nhưng khẳng định là bí hiểm lắm. Ở bên ngoài, chỉ có cô Xuân vẫn đang thơ thẩn chơi ở ngoài vườn. Bên cạnh những khóm hoa đã bắt đầu héo rũ mà chẳng hiểu vì sao. Rõ ràng mấy ngày trước, thậm chí là chiều hôm qua Cô sơn còn thấy những bông hoa ấy vẫn còn rực rỡ, thế mà thoáng một cái tại sao tự nhiên nó héo rũ như vậy. Cô sơn cứ tha thẩn ở đó, miệng cứ thì thầm hát ru, tay rung rung con búp bê ở trong tay như đang ru con vậy. À à <cười> à gì. À Con Con con ơi con ngủ cho say. <cười> Ngủ đi con. Để mẹ đi cây ಕೈ ಸೌ kết thúc tập 1 của huyết linh ngài. Ok. Chúng ta kết thúc tập 1. Nói chung là ở cái tập 1 này thì anh tụi cũng chưa dám nhận xét điều gì, chỉ biết là cái vương quyền xây dựng cái tình tiết nó cũng rất là cuốn, nó cũng rất là cuốn. Ừ. Ờ uh, mình cũng đã từng đọc uh, chúng ta đã từng đọc rất nhiều cái cái cái cái cái cái cái cái chuyện về bua ngải đúng không ạ? Rất nhiều những cái âm mưu về bua ngải. Thế nhưng mà các bạn được biết hầu hết là về tình thì đây là cái lần đầu tiên mà anh cũng được uh, được đọc một cái bộ ngải mà cái, cái cái cái cái cái cái nguyên ủy sâu xa của nó lại từ cái tranh đấu nội bộ trong gia đình mà lại từ một cái tên một cái thằng con phá gia chi tử mà lại muốn hạ ngải cha mình. Thì thật sự là cái điều này nó làm cho anh rất là tò mò Nó làm cho anh rất rất là tò mò Mà mà mà anh cũng chưa biết phải cụ thể nó như thế nào Tại vì nói thật với Vương Quyền là anh cũng chỉ để cho bên, bạn biên tập bạn ấy xem thôi Bạn ấy bảo ok là anh ok thôi Chứ anh không có đọc trước Quan điểm là anh không bao giờ anh đọc trước Anh đọc trước đến lúc livestream này anh không có hứng Thật đó Thì anh cũng bản thân anh cũng rất là tò mò Tại vì Cái động cơ chơi ngải thì anh đọc nhiều nhưng đây là cái lần đầu tiên mà anh thấy cái động cơ nó nó nó xuất phát từ từ cái hướng này thì anh cũng tò mò và muốn biết xem là nó như thế nào. Thì ok, nó như thế nào thì ngày mai mấy ngày kia chúng ta sẽ xem tập 3 à tập 2 và tập 3 nhá. À anh cảm ơn Vương Quyền đã rất là tin tưởng à, thì những cái điều mà anh góp ý với em thì thật ra thì gọi là góp ý thì nó cũng không hẳn tại vì các em viết được như thế đó là là quá giỏi rồi mà anh thì không không phải là <cười> <cười> anh cũng không phải là là là là là là, là gọi là góp ý tại vì anh không làm được. Thế nhưng mà có những điều mà anh thấy rằng nếu như mà em như thế thì nó sẽ hay hơn được tốt hơn. Thì thì anh đưa ra cái ý đó thì bị em cứ nên cứu thử. Đấy chứ còn anh thì nói là để mà góp ý với tác giả thì anh cũng không gọi dám gọi là góp ý tại vì các em còn viết được ra tác phẩm chứ anh đâu có viết được tác phẩm đâu. Đúng không? là làm sao mà gọi là góp ý thì anh cứ đưa ra những cái ý kiến của mình để để để để các em uh, nghiên cứu các tác giả nghiên cứu biết đâu được là có thể là lấy một trong những cái gạch đầu dòng đó để để để để, để biết đâu được làm cho mình cái tác phẩm của mình nó ok hơn. Đúng không? Ok. Uh, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái cái âm mơ đó nó cụ thể nó ra làm sao và nó thành ra cái cái, cái điều gì. nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả vấn quyền, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Ờ uh, xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của huyết linh ngải.